Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 237 chân mạnh thiên nữ thần sợ lãi hại như vậy sao? thường Hy nhìn mạnh điệp vụ hỏi. có có thể nói được tâm tình của nàng lúc này. Cảm giác trong lòng e ẩm thì có nam nhân ngàn yêu. Lại vì lợi ích mà không thể không đi tìm nữ nhân khác, nói lòng ấy không ngôn ngữ nào có thể diện tả thành lời. Anh địa vũ cười lạnh nói, tôi không biết, ban đầu vô thiện đại sư cũng chỉ nói như thế với cô cô mà thôi. Vô thiện đại sứ, sư phụ, thường hi lại một lần nữa ngay ngẩn cả người há miệng hỏi. chương tình có liên quan đến chân mạnh thiên nữ là do vô thiện đại sư nói sao? Manny Vũ gận đầu một cái, Thứ Hồ không chút nào phát hiện ra dị thường của Thường Hy lại nói tiếp. Ban đầu, khi cô cô biết nam nhân muốn lấy chân mà thiên nữ, thì cả đời phải trung trinh như một, cũng hơi cảm thấy do dự. Nhưng đến cuối cùng, cô cô nghĩ như thế nào tôi không biết được, bởi vì sau đó bên tình của cô cô rất nghiêm trọng, chỉ sợ trong dị chốn cũng không có nói đến. Thường Hy cảm giác trong đầu mình loạn loạn. Quay lại nhìn mạnh địa vụ hỏi, tại sao cô lại nói cho tôi biết những thứ này, chứ sợ cũng không có ý tốt đẹp gì. Không sai, tôi là không có ý tốt, tại sao biểu ca lại đối với cô tốt như vậy, tại sao biểu ca lại nói với tôi rằng huynh ấy dụng tâm đi thích cô, tại sao người đến trước là tôi mà biểu ca lại cố tình cứ đi thích cô, tôi không cam lòng, tôi đau đớn, cũng muốn cô phải gắn chịu theo. Mạng địa phụ không chút nào lùi bước, hướng thường hy nổi lớn, trong mặt lá lên nhẹ nhẹ lệ quang. Thường hy nhìn mạng địa phụ, thích sự luân cuốn của nàng ta, tuyệt phẩm của nàng ta, trong lòng nhất thời nổi lên sóng lớn. Chân nhẹ, thì phân tráng thật sự nói rằng hắn dụng tâm đi thích nàng sao. Thời điểm nghe được câu nói này, tất cả lo lắng, tất cả bi thương của thường hy đều theo dõi mà bài đi. Chân mệnh thiên nữ thị thế nào? Chẳng lẽ chân mạnh thiên nữ sẽ có ba đầu sáu tay hay sao? Chân mạnh thiên nữ có thể giúp tiêu văn trác đi lên ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ một cân bản lĩnh của nàng thì không thể hay sao? Ngô thần thì người không thể lùi bớ, người không thể sợ hãi, người không có lựa chọn. Chỉ vì tình yêu của người, chỉ vì người yêu của người, ngươi phải xong về phía trước. quản các chân mạnh thiên nữ khỉ gió gì Nàng từ nhỏ đã học văn tha bỏ lượt. Học bài bên bố trận, học kỳ môn động giáp, chỉ vì sư vũ nàng nói qua, nàng mang sống mệnh lòng tình phượng cảnh thiên hạ chim mẫu. Chắn nhẽ, một thiên hạ chim mẫu để đi sợ hãi chân mạnh thiên nữ sao. vô thần hy, cứ phải có lòng tin vào bản thân mình, người phải biết rằng, người cũng có bản lĩnh ngạo thị thiên hạ này. Mạnh đi phủ nhìn công mạng của thần hy, đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười. Chẳng lẽ đến tinh thức Ngô Thường Hy thì nàng sẽ trở nên vui vẻ sao? Trên thế giới này sẽ chỉ nhiều thêm một người thương tâm mà thôi. Ngô Thường Hy, tôi rất hâm mộ cô, thật rất hâm mộ cô. Mạnh điều vũ nhìn Thường Hy nổi, trong thanh âm đã không còn chút nào kích động cùng phấn nộ như lúc trước nữa, chỉ nghe trong đó một chút ưu thương và là nhạc. Thường Hy sững sờ hỏi, hâm mộ tôi cái gì? Cô là đại tiểu thư cao cao tại thượng cháu gái tiên hoàng hậu, biểu mũi của thái tử gia, hay dám coi thường cô. Cô đứng ở đâu đều là tiêu điểm làm cho người ta chú ý. Tôi chỉ là một cung nữ nho nhỏ, là một đô tỷ, có cái gì đáng để hâm hộ. Biểu tiểu thư thật là đang nói chuyện cười. Cô sai rồi, nhưng thứ đó chẳng qua, chỉ là mây khói thoáng qua. Một nữ nhân quan trọng nhất là tìm được một nam nhân yêu thương mình cả đời. Tôi muốn gã cho biểu ca cũng chỉ là vì suy nghĩ rằng biểu ca sẽ vì cô cô mà đổi tốt với tôi. Đời này có thể an ổn sống mà hồ phong hoáng vụ. Từ nhỏ tôi đã biết, nam nhân như biểu ca, hôn ấy gánh vác cả gian sàn rộng lớn này, cho nên không thể nào chỉ có một nữ nhân. vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ một mình động chiếm biểu ca. Nhưng là tối hôm qua, biểu ca cư nhiên nói với tôi, huynh ấy muốn bảo vệ cô cả đời. Lúc ấy tôi mới biết thì ra, trong lòng biểu ca cũng có một thứ gọi là yêu. Chẳng qua là từ trước đến nay, chưa gặp đúng người khiến huynh ấy trọng tâm mà thôi. Tôi đã nói với biểu ca, tôi quyết định từ bỏ ý nghĩ gả cho huynh ấy. Trước kia có thể chịu đựng biểu ca có nhiều nữ nhân, đó là bởi vì biểu ca chưa từng để nữ nhân ở trong lòng tôi là biểu muội của huynh ấy, tình cảm so với nữ nhân kháng sau đậm hơn một chút, tôi đây liền thỏa mãn. nhưng là bây giờ biểu cao đã thích cô, tôi đi dùng hết biện pháp để gả cho huynh ấy, thì có ý nghĩa gì chứ? tâm của huynh ấy không phải vẫn yên bình không gần sống như trước nữa rồi. cuối cùng đã chỉ khiến cho huynh ấy nghĩ rằng tôi là một nhân không tự thủ đoạn để đạt được mục đích thôi. tôi cũng có từ ác của mình. Chẳng hóa là trước kia tôi chưa bao giờ chân chính đi nhìn thẳng vào tự ái ấy, bởi vì trong tìm thức của tôi, vì một năm nhân, tôi đã đem tự ái mình giậm xuống dưới chân. Nhưng là tối hôm qua, lời biểu ca nói đã khiến tôi hiểu ra một chuyện. Biểu ca nằm ở giữa trung tâm quyền lực, không ngừng bị kẻ kháng toàn tính, tình thể lúc nào cũng như ngàn cân treo sợ tóp, nhưng lại còn có thể dụng tâm đi yêu một nữ nhân, muốn bảo vệ nàng ta suốt đời. Vậy thì, manh địa vụ tôi tại sao đã không thể tìm được một nam nhân yêu mình thật lòng. Nếu như không tìm thấy, thì cả đời này tôi không lấy chồng là được. thứ bỏ chút niệm, thì ra có thể khiến cho người ta vui vẻ như vậy. ngay cả khi tôi vẫn như cũ ghen tị cô, nhưng tôi tin tưởng cuối cùng mình có thể tìm thấy được tình yêu chân chính của mình. Manh địa vụ đứng dậy, nhìn thần hy vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ, nổi. Thần ra thì tôi cũng đồng tình với cô. Các định của cô mạnh hơn tôi rất nhiều, mặc dù nàng không có hiện thân. Bây giờ, nàng ta đã trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Cô Thường Hy, chân về chân mạnh thiên nữ đã sớm xâm nhập vào trong lòng cô rồi. Cô muốn đánh bại nàng đã cho biểu ca, chỉ sợ khó như lên trời. Thường Hy nghe câu đó, cuối cùng cũng hồi phụng lại thần trí, nhìn mạnh địa vụ nổi. Biểu tiết thư buồn tình cảnh xuống không răng nhận nữa, là muốn đứng một bên xem chuyện cười sao. Ngưu thường hiệu tôi, các đời này còn chưa có bị ai đánh bại. Chân mạnh thiên tử thì thế nào? Ngưu thường hiệu này cũng không phải là từ bùng nặng lên. Ít nhất, biểu tiết thư lại hại như vậy, nhưng tôi cũng không có bị bại dưới tay cô, có phải không? Vậy tôi liền mở mắt chờ xem có như thế nào mà đánh bại được chân mạnh thiên nữ. Nếu chưa cô thất bại, mà Địa Phủ này sẽ một ngày ba lượt đến tận cửa xem chuyện cười của cô. Nhớ rõ chưa? Hôm nay tôi vì cô mà bỏ qua cho biểu ca. Nếu nghe khác có lại vì một người nhân khác mà dập ta dần biểu ca cho nàng, tôi xem cô không dạy nổi như thế nào. Mạnh Địa Phủ như có như không nổi vô cùng khó nghe. Không hiểu sao, Tương Hi nhìn Mạnh Địa Phủ lại cảm thấy bộ dáng này của nàng ta. Thật dễ thương. Hét miệng cười cười nổi. Chỉ sợ để cho cô thất vọng rồi. Đoán chừng không có ngày đó đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã là sẽ chiều. Thường hi cảm thấy máy điều phụ cứ ở trong phòng nàng cũng không phải là chuyện tốt. Phải ngân tay ao nổi. Biểu tức thư nếu như rảnh rỗi thì cắm bằng cùng tôi đi nhìn một vỡ kịch hay đi. Tuyệt đối để cho cô có là mở mang tầm mát. Chương 238 Kế trong kế ai là cao thủ. Mạnh đi phủ nhìn Thường Hy nói Tôi không có hứng thú như cô, tụi mình đi đi. Nói xong liền xoay người để cửa rời đi thẳng. Thường Hy nhìn thân ảnh Mạnh địa vũ trong lòng cảm thấy có mấy phần bội phục. Người cầm đường buôn đường như ngàn ta không có nhiều. Cần biết rằng năm đó, Hoàng hậu hứa hẹn gã nàng cho thái tử Hoàng thượng nhất định, cũng sẽ biết chuyện này. Nếu không, cũng sẽ không đón nào vào cùng trước đem thất tịch. ban điều phụ, nếu như, như có sống cố chến bấm lấy tiêu văn trẻ, cao cận trước mặt hoàng thượng, thì hoàng thượng cũng có mà có thể thức từ. Hướng chi, chương này còn là lời hứa của hoàng hậu. Nàng ta bông tay thoải mái như vậy, thường thì có điểm coi trọng nàng. Chẳng quá là, bên chỗ hoàng thượng, thì nàng ta sẽ nói thế nào đây? thở dài, Thường hì cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều đến chuyện không liên quan rồi. Mang điều phụ thông minh như vậy tự nhiên sẽ có cách nói thôi. Thường hì thay áo cá vốn là muốn ra cửa xem cuộc vui, nhưng đột nhiên lại cảm thấy nhàm chán. Dù sao, nàng đã tổn công bài thế cũng như vậy. Dường là Thanh cẩn thận hối hợp, sẽ tôi gì vạn vạn không thể chạy trốn. Chỉ sợ nàng ta đặt chân vào cái bẫy này. Thì sợ rằng lần này sẽ đời xuống hàng cổ phẩm, thật sự đã thành phục hoàng ngã cành cao rồi. thường thì không ra khỏi cửa, ngồi giữa người và thành giường nhìn ra cửa sổ mà lặng lẽ bất hồn. lời của mình điều phụ nói, nàng không thể không để trong lòng, chân mệnh thiên nữ đó thật sự đã trở thành tâm bệnh của nàng rồi. sư phụ nói, nàng là long tình phận cảnh thiên hạ chi mẫu nhiệt lại xuất hiện thêm một chân mệnh thiên tử nữa. Sư phụ đến tục cùng là có ý gì? Thường hiện nghĩ tới nghĩa lùi cũng không ra. Từ nhỏ sư phụ đã không mở miệng nói chuyện với nàng, đều là dùng giấy bút truyền đạt. Sư phụ như thế cũng không ai dám bắt ngài nói chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại thì thường hiện cảm thấy nàng vẫn nên đến chỗ sư phụ hỏi một câu một nỗi không thể chứa hai cọp nhưng sáng này chẳng lẽ lại có hai quốc mậu dù thần hy không nghỉ qua muốn làm hoàng hậu, mặc dù đang đổi với lời sư phụ nói vẫn còn hoài nghi. Một nữ tự xuất thân gia đình thương nhân, đã có thể làm quốc mẫu một nước đầy. Không biến suy nghĩ bao lâu, thần hy thấy như ngủ quên mót, đang là bị một hồi tiếng mở cửa của triều hà đánh thức. Thần hy vốn mắt nhìn triều hà hỏi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại hoảng sợ như vậy? Ngu tỷ tỷ! Xã Tô Nghi lại đựng phong làm mỹ phi rồi. Triều Hà lấy hơi nổi. Thái Thượng Hì đang đọc bối tống chợt rung lên, ngắn đầu nhìn Triều Hà. Thứ hồ không thể tin được thức kinh hỏi. muội nói cái gì? Triều Hà lao lao mồ hồi trên trán nói. Xã Tô Nghi lại đựng phong làm mỹ phi rồi. Tin tức này còn chưa có truyền ra, nhưng tin rằng một canh giờ sau thì cả hậu cung đều biết. Tại sao lại như vậy? Thượng Hì sắc mặn đánh nhợt, thấm dọc hỏi. Đến tục cùng là xảy ra chuyện gì mũi có biết không? Nghe nói buổi chiều hôm nay, chương tôn nhật đa muốn mời hoàng thượng đến vườn hoa phía Tây ngắm cạnh. Sau đó, hoàng thượng lại tụng chân đến Linh đình cả Ai biết thời điểm đến đó, thì trong cán xảy ra một chuyện ngoại ý muốn. Thì ra, dương quý nhân không cẩn thận ngã trực chân. Sở Thu Bì không quản an nguy mà xong đến làm điểm thực, khiến cho dương quý nhân không ngã trực tim xuống đất. Hoa đè lên người sợ tu nghì. Một mang này vừa vặn để hoàng thượng nhìn thấy. Đầu gội, cánh tay của sợ tu nghì đều bị thường. Hôm nữa, có công cũ giá hoàng tử. Hoàng thượng cẩn kỳ vương mừng, nhất thời khôi phục là chức vị cho sợ tô Nghi Triều hà đem tất cả chuyện mình nghe được tỉ bị nói ra. Giữa hai hàng lông mài có tránh khỏi tức giận. Thường khi nghe đến đó, cảm giác đầu tiên chính là mình bị người ta lợi dụng. Chẳng lẽ dương quý nhân tự nhiên thông trọng cùng bị phi, dưới mộn tồn vui này sao? Theo tính toán của nàng, thời điểm hoàng thượng đến phải là sợ tôn nghi đàn khi dễ cho quý nhân mới đúng. Thế nào lại biến thành ngưỡng trở lại, nàng ta lại cứu hai mẹ con giường quý nhân đầy. Ngày tới đây, thần thì có thể khẳng định rằng nàng nhất định là bị giường lặng thành lợi dục. Biết rõ trong hậu cung từng bướng bảy rạp biết rõ nàng đã từng có hoàn kỳ với Dương Lạc Thành. Nhưng là nàng thần vẫn còn xa xuất. Lựa chọn đi tin tưởng hợp tác với nàng ta. Hôm nay thì tốt lắm. Hai ta dân không cho kẻ khác rồi. Hoàng thượng vẫn còn ở Linh Ninh Sao. Thường khi có hồ cẩn đang mà hội. Dương Quyên Nhân ngã một cái, chấm chân động thai kỹ. Hoàng thượng đang ở cùng với nàng ấy. Triều Hà thở dài nổi. Thái Y bắt mạnh là ai? Đinh Thái Y đình thái y thường hi cười lạnh trong lòng một tiếng. xem ra nhưng là thanh này đúng là tâm tư vô cùng tình mệnh. hết cả nàng cũng bị cho vào trong tính toán. nàng ta đã dám không dùng phùng thái y vẫn như cũ chọn đình thái y. xem ra đình thái y cũng là chết sống muốn đi theo dương lạc thành rồi. bởi vì cùng dương lạc thành nhất định là đã có giao dịch gì đó. nếu không nàng ta cũng sẽ không mạo hiểm dùng nữ nhỏ trong giúp Mỹ Phi trở lại vị trí cục. Thường Hy chặt nhắm mắt lại từ khi vào cùng đến nay vẫn là lần đầu tiên bị người ta tính kế cho ngã đau như vậy. Nàng dùng sức nắm chặt mười đầu ngón tay nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại càng trong thời điểm quan trọng càng không thể loạn trận cướp. Tiêu Hà nhìn khuôn mặn xanh mét của Thường Hy khuyên dụ. Tỷ Tỷ, tỉ tháng là chuyển thường của nhà Bình thì không nên quá rẽ ở trong lòng. Đang này coi như bị người ta tính kế. Nhưng là ít nhất chúng ta cũng thấy được bộ mặt thận của Dương quý nhân. Biết được nàng ta thông đồng với Mỹ Phi, việc này cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao được cái này mất cái kia, trong rũi cũng tìm được may mắn là tốt rồi. Thường khi nhìn Triều Hà, không nghĩ tới mũi là lại có thể nói ra được những lời như vậy. Đơn giản là cháo lên một nụ cười nói: "mọi đừng lo lắng, ta không sao. điều này chỉ trách ta quá sơ suất, không có tâm phòng bị trớ. là do ta quá mềm yếu rồi." Tiêu Hà, bộ đi tra một chút xem, Mi Phi và dường là thanh từ bao giờ thì có qua lại với nhau. Tiêu Hà không dám trì hoãn, đi quản, lập tức rời đi. Ta lúc đó thì vẫn thua cũng đẩy cửa bước vào, nhìn thượng thì nói: "ngu tịt tĩ." Có tin của liệt thì vệ. Thần Hi vừa nghe thấy thì vui mừng hỏi. Nhưng như vậy đã có tin tức rồi sao? Lần trước, Thần Hi luôn cảm thấy 18 cây trong hoa kia có vấn đề. Cho nên bà Ván Thu đưa một phong thư cho Liệu Phong, nhờ hắn giúp nàng ra một chút. Dù sao Liệu Phong cũng là lăn lộn nhiều trên giang hồ. Đối phải mấy chuyện này, ăn hiểu rõ hơn nàng rồi. Đưa tài tiếp nhận phong thư Liệu Phong gửi. Thần thi nhìn bản thu hỏi, liệt phong còn nói gì nữa không? Vãn thu lắc đầu một cả nói, không có. Thần thi có đầu nhìn tờ giấy, càng xem thần sắn càng hơn trọng, càng xem sắc mặn càng xanh mé. Đến cuối cùng, thiếu chút nữa còn không giữ nỗi phong thừa. Có trách, đang cảm thấy 18 cây trong hoa nghe hoàng tài thế này. Quả nhiều trước kia nàng đã từng nghe đến, chẳng quá là toàn vạn không nghĩ tới chuyện này thể xảy ra như thế này. Văn thành kia đến tục cùng là người nào? Chương 239 Vạn Thu nhìn thần sáng ngân trọng của Thường Hy không khỏi có chút cẩn trường nói Ngu tỷ tỷ, có phải có tin tức không tốt hay không? Thường Hy gấp lại phong tư trong tay hiện tại nàng vẫn chưa thể nói điều gì cho Triêu Hà cùng Vạn Thu. Không phải là không tin tưởng họ, mà là sợ trong lúc lỡ miệng họ lại vô tình lộ ra tin tức. Khi đến đây nhìn vãn thu nổi. Không có chuyện gì quan trọng đâu. vị không cần phải lo lắng. vân thanh cô cô hai ngày nay có cái gì lạ thường không? Thường Hy giờ đi đề tài, bởi nhiên vãn thu bỏ xuống lo lắng, thở phào nhẹ nhõm nói. Bữa trưa hôm nay, cô cô lại đến loan minh cùng. Thật sự không hiểu vì sao có cô lại qua lại thân thiến với sợ tu nghi như vậy. Buổi trưa hôm nay, Thường Hì kinh ngạc hỏi lên, giờ nào? Chính là lúc tỷ trở lại không bao lâu, liền đi ra ngoài. Lúc ấy, bầu giảng rất vội vàng, không quá nửa canh giờ, liền trở lại. Quảng thu nổi, Thường Hì đột nhiên cảm thấy chương tình ở linh đình cả có lẽ không giống như siêu đoạn vàng nại của nàng. Nghĩ tới đây, nước mắt nhìn vạn thu nổi. muội lập tức đi ra xem, hôm nay Vân Thành đã gặp những ai, đặc biệt là có gặp người ở Linh Đinh Cát hay không. Vạn thu không biết có chuyện gì đang xảy ra, nào vẫn còn chưa nghe được thông tin Mỹ Phi đã trở lại vị trí cụ. Nhưng là không có hỏi nhiều, liền lập tức đi ngay. Sắc trời bắn đầu tối, rất nhanh Triêu hà đã trở lại, nhìn Thượng Thi nói. Ngu Tỷ tỉ, tôi đã điều tra, Dương Quý Nhân cùng Mỹ Phi chưa bao giờ liên lạc qua. Dương Quý Phi tự hồ không giao thiệp cùng ai quá gần, cũng không có chủ động liên lạc cùng với người khác. Từng khi khẽ thở dài, quả nhiên là như vậy. Nàng thật đúng là hiểu lầm Dương Lạc Thanh rồi, Mỹ Phi có thể cho nàng ta điều kiện gì để khiến nàng ta quay giáo chữ. Hôm nay xem ra, trong trong Cung thật sự có nội gián. Vân Thành, Vân Thành, người đến tộc cùng làm muốn như thế nào? Tiêu Vân Tráng vẫn chưa trở về. Nói vậy thì chắc hẳn nối hoang bên kia có chuyện gì cản chân rồi. Thường Hi lấy lại vòng thừa của Liệu vòng rà cẩn thận nhìn lại một lần. Thì xa, 18 cây trăm hoa lại là một nhóm sát thủ mà tấn vương nuôi nằm đỏ. Tất cả đều là những nhân, 101 người. Lúc ấy tung hoành thiên hạ cực kỳ lợi hại. Mười tám nữ nhân này không biết mặt nhau, cũng không liên lạc, cơ như trên đường có lướt qua nhau cũng không biết được thân phận của nhau. Chỉ khi đang thi hành nhiệm vụ, bọn họ mới lấy ra trăm hoa đại biểu cho thân phận của mình. Mỗi khi giết một người, trên thân thể nạn nhân nhất định sẽ lưu lại ấn ký của bọn họ. Càng lợi hại hơn là Những người này đời đời tương truyền mỗi một thời đại sẽ lựa chọn trong đám nữ nhi của mình một người có thiên Phú dị bẩm để huấn luyện, sau đó trở thành truyền nhân của 18 cây trăm hoa. Truyền nữ không truyền nam, mỗi đời chỉ có một người. Năm đó, 18 cây trăm hoa lấy thủ đoàn tài nhẫn mà danh chứng giang hồ. Bọn họ chưa bao giờ thất thụ, cũng không hành động vượt quá nhiệm vụ. Năm ấy, không có ai biết các nàng là sát thủ của Tấn Vương, còn tưởng là một tổ chức sát thủ giang hồ nào đó. Sau khi Tấn Vương bị sát hại, tông bổ 18 cây trăm đồng loạn sát thủ đi của Tấn Vương. Lúc ấy, chương này làm chấn động cả vua và dân. Sau đó, ai truyền ra tin tức Tấn Vương mất Tết, không còn tin tức của ông ấy. 18 cây trăm hòa cũng bị Tết giang hồ. Mình Tông Hoàng để lên ngồi. Theo thời gian chữ này cũng dần dần bị lãng quên. Thường Hi không thể nào nghĩ tới 18 cây trăm hoa lại có thể xuất hiện trong cung này. Càng không nghĩ tới, Vân thần chính là nữ nhân mang bài danh đệ nhị, trăm hoa mai. Thường Hi cảm thấy quan tai đó là bởi vì cha nào lúc còn trẻ đã gặp được bài danh thứ bảy, trăm hoa đào, trong lúc làm nhiệm vụ. Lúc đó trăm hoa đào bị thương nặng. Còn là cha thường thì cứu nàng ta một mạng, sao nàng lại được cha nói cho nghe qua chuyện này. Chẳng qua là lúc ấy không hề cảm thấy hứng thú cho nên nhìn chóng quên mất, coi như là vậy cũng đủ khiến thường thì cảm thấy sợ hãi rồi. 18 cây trăm hoa chính là thủ hạ của tấn vườn. Nằm đó tấn vườn mất tết, cũng không có ai thực sự biết được ông ấy là chết thận hay chưa. Về phần năm đó, Tấn Vương từ bỏ răng giành ngôi vị hoàng đế. Cùng vẫy gió binh khí trong nũ Hoang kìa, Từng thứ, từng thứ mộn khiến Thượng Hì vô cùng mềm màng. Binh khí trong nũ hoàng đủ trẻ trang bị cho mười mấy vạn người. những như rụng nhiên khởi sự, đánh hạ hoàng cung không thành vấn đài. Hốn chi, trong tay Tấn Vương còn có chiêu bài mười tám cây trong hoa kia. Thực lượng hùng hạo như vậy, cư nhiên lại từ bỏ ngôi vị hoàng đế thật là khiến người ta nghĩ không ra. Sau thời gian nhiều năm như vậy, trong cùng lại bất chợt xuống hiện tin tức của 18 cây trầm hoa, khiến thần khi cơ hộ không rét mà rung. Hoàng trọng nhất là Vân Thanh đứng hàng thứ hai trong 18 thứ vị đó, lại còn là quản sự cô cô của đông cung. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đáng sợ, sau lưng không khỏi tốt ra một thần mồ hôi lạnh. Thần khi đi tới đi lui trong phòng. Đưa tay bỏ thời dãy vào trong phong bì thật tốt, rồi cất vào hộp. lúc này mới cảm thấy an tâm. Văn thu thế nào còn chưa trở lại? Điều tra chuyện này tại sao lại chậm như vậy? Thường thì vốn đã gấp gáp, lúc này lại càng không thể bình tĩnh được. Chủ yếu là do uy danh của 18 cây trăm hoa kia quá lớn, nàng cảm thấy sợ hãi, do mình không ứng phó được. Vân thành, nếu quá thật là trong hoa mai thì nàng ta nhất định sẽ có công phu. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, thần hiệp đã cảm thấy chân mềm rũng ra rồi. Cứ bị nhẹ nhàng đẩy ra, vạn thu đi vào. Thần hiệp lập tức hỏi. Như thế nào? Đã điều tra được chưa? Ngô Tỷ Tỷ, tiếng quả là thần cơ dịu đoán. Văn Thanh Cô Cô thật sự là gặp một tiểu nho đầu ở Linh Đình Cá, sau đó trực tiếp đến Loan Minh Cùng. Vạn thu trả lời. Quá như là nội tạc, Thường Hì cảm thấy thân thể mềm nhũng. Vãn Thu và vàng tiểu lên đã nàng gặp gáp nói. Ngu tỷ tỷ, tỷ không sao chứ. Thường Hì ngồi trên trường gần cảnh cửa sổ lớn nắm tay Vãn Thù hồi lâu mới lên tiếng. Vãn Thù, muội nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vãn Thu ngẩn ra đâm nhé mắt cúi đầu nhỏ giọng nói. Mùi cũng không dám tin tưởng văn thân cô cô lại là, là người như vậy. Nhớ tới trước kia ở trước mặt Ngưu Tỷ Tỷ vẫn còn nổi không ít lời công đẹp cho nàng ta giờ cảm thấy mình thật là ngu ngốc Ngưu Tỷ Tỷ trong Đông Cung không thể có người một dạ hai lòng nếu không thái tử gia có thể gặp nguy hiểm nhưng là một con không biết phải làm thế nào bây giờ muội cũng không hiểu được trên công màn của Thượng Hi cho lên một tầng âm hài bất kể thế nào nàng tuyệt đối Không để cho Vân Thanh làm ra loại chuyện tình, quá hại cho tiêu vân trá. Thường Hy để vãn thu lùi xuống. Lúc này mới đứng dậy, cầm lấy hai cây trăm nàng cấn vào trong hộp hai ngày trước, dùm sức nắm chặn trong tay. Có lẽ đã đến lúc nàng nên đi bái phỏng Vân Thanh rồi. Chương 240 Bây mà Thường Hy vừa tới cửa lại đào trở về. Đi như vậy, thật sự là quá không có lý trí rồi, cũng không phù hợp với tất công làm việc của nàng. quan trọng hơn cả là, văn thành có công phu trong người. Nàng chỉ là một nữ tự yếu đuổi, nếu nàng ta muốn giết người diệt khẩu cũng rất dễ dàng. Năm đó quy trình của mười tấm cây trăm hoa thật sự là quá mạnh, cho nên nàng không thể không cẩn thận một chút. Muốn trì hiện tại, trong đầu nàng rất loạn. Nàng trước phải tĩnh tâm lại đã, chỉ tĩnh mồ kể trước khi hành sự, mất có thể một chiều mà thắng lợi. Nghĩ vậy, thường hì hít sâu mấy hơi để cho mình bình tĩnh trở lại. Để về trước bàn, cầm lấy giếp búng trải ra, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Đây là thói quen của thường hì. Cứ có việc gì quá mất rắc rối không thể sao chủ được, thì sẽ dùng bút viết xuống. Vân Thành, Mỹ Phi, Dương Lạc Thành, 18 cây trăm hoa, tấn vương, mỗi một cái tên đều hiển thị rõ ràng tên giấy. Thường Hì, trong thấy cái tên nào, liền dùng bún đem chuyển tình mình đi vẫn viết xuống, dùng tâm ghi nhớ, đem toàn bộ tạp niệm bỏ ra ngoài khỏi tâm trí. Chỉ trong một hồi công phù, tên giấy đã viết dày đặt những chữ. Người khác vừa nhìn, đã cảm thấy nhức đầu hoặc lùng tung lộng sộn, như là Thường Hì có thể trông ra rõ ràng. Biến sông, lai nhìn kỹ thăm lần nữa. Một số điểm nghi vấn nàng xa sót bỏ qua, bây giờ lại hiện ra. Ví dụ như, nếu Vân Thanh thật sự là trăm hoa mai kia, thì tại sao có thể dùng 900 bạn ký hiệu của mình bả lộ ở rừng trốt? Như thế nào, lai đẻ cây trầm đó rơi xuống trước mặt nàng? Hành động xa làm như vậy không thể thuộc về một sáng thủ đẳng cấp được. Phải biết rằng, Mới một lần phạm sai lầm, thì tính mạng của các nàng cũng sẽ không giữ được. Còn có, sau đó là có người thần bí hai lần đưa tin cho nàng. Trước kia, không biết người đó là người nào. Bây giờ, mặc dù vẫn không biết, nó là thường hề lại có cảm giác rất kỳ quái. Giống như, cơ nội khách nàng rất gần, biết rõ tất cả cử trọng của nàng. Sau đó, sẽ ở trước lúc nguy nàng mà ra tay giúp nàng. Thường Hì không ngừng vẽ các vòng tròn trên giấy, đèm tất cả nghi vấn đều hoan lại. Đến cuối cùng liếc mắt một cái, thế nhưng tất cả nghi vấn đều tập trung trên người Vân thanh. Thường Hì ngờ ngát nhìn tờ giải trước mặt, thang nhẹ một tiếng. Vân thanh này đúng là mây bụt dài đạt, muốn ra đựng la lĩnh của nàng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lần trước, thật chứng cũng không điều tra ra được thông tin gì quá khứ của nàng ta thật giống như có người cố tình lao đi vậy. Thường Hi đưa tay đem tờ giấy đặng lên trên ngọn nến, thiêu đống thành tro tàn sao đỏ liền đứng dậy. Bên ngoài là màn đêm đen nhánh như nhung, không có một tì vết, nhưng lại chẳng khác nào một con mạng thú đang tìm tàn sức mạnh chờ được phong thích, khiến cho người ta cảm thấy khẽ khăn trung đại. Tiện tài tầm lấy áo choàng tơ tầm màu tím nhạt khoác lên người ngài đội lên mũ trong đầu, thường hì đẩy cửa đi ra ngoài. Gió lạnh trăng vào mạng, mùa đông sắp đến, cuối thu ban đêm cũng có thể thở ra khỏi trắng rồi. Nàng nắm thật chặt áp tru hoàng, nhớ chừng hướng danh nguyện điện đi tới. trong đại điện, đen dầu sáng rỡ, chẳng hóa là không nghe thấy một tiên thanh âm. Ngay cả cung nữ thái giám chạy đi trở lại cũng không có. Thường hì biến tiêu vần trác chưa về. Trong lòng đã cảm thấy bất an, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hay sao? Còn chưa đến cửa đại điện, xa xa đã truyền đến tiếng hô của Trịnh Thuận. Ngu Thường Hy, Ngu Thường Hy. Thường Hy sợ hết hồn, nhanh chóng bước đến chỗ Trịnh Thuận nói. Trịnh công công, có chuyện gì lại hô to gọi nhỏ như vậy, đêm khuya mọi người sẽ bị dọa chết. Trịnh Thuận đâu có tâm tình nổi giỡn, đến gần Thường Hy thấp giọng nói ra. Thái tử gia bị tập kết. Thân thể thường hiệu sung lên một phán bát tượng cánh ta Trịnh Thuận hỏi. Ngài nói cái gì? Trên đường từ Núi Hoa trở về, còn chưa có vào thành, Thái tử gia liền bị một toán hát y nhân, mượn bóng đêm tập kết. Thì về đi theo Thái tử gia bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thái tử gia cũng bị thương. Trịnh Thuận lấy hơi nổi. Người đâu? Thái tử gia đang ở nơi nào? Thường hì quảng sợ đến nổi, mặn mùi trắng bệt, ám xá, những người này lát gan cũng thận về gỗm. Chúng ta yếu không định lại mạnh, thế tử gia mang người lui về phía trong tạch trận. Nhóm đi vẽ liều chết xong ra ngoài báo tin cũng bị trọng thương, đang hồng mề vẫn tĩnh ở cửa cùng. Thanh âm trịnh thuận trùng đẩy không ngừng. Hắn cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, phản hốn là khó tránh khỏi. Ta có thể làm gì bây giờ? Ta mộn không quyền hay không thấy, lại không có binh mã trong tay, thế nào đi cố thái tử gia? thần hiện, ta cảm thấy tai họa thì nhiều, mà phúc chẳng có bao nhiêu. Hôm nay, nghe được điều là tin tức xấu. Nàng không kiểm suy nghĩ xem, đến cuối cùng là người nào ấm sát, hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh chóng cố đựng tiêu văn tráng ra ngoài. Có thể phụ đựng tiêu văn tráng vào trong thạch trận để bảo vệ tính mạng. Xem ra, cận lực của nhóm sát thủ này không phải là thấp, nhưng số lại đồng. nhất định là đã sớm biết được hành trình của tiêu vân trác, mới có thể bày ra kế hoạch kín đáo thế này. Trần thuận nhìn Thượng Hy gấp gấp nói. Đông cùng không có binh mã. Bây giờ phải làm thế nào đây, cũng không thể ngồi đây chờ đợi. Thượng Hy biến là cấp bát, mặc dù ở trong thạch trận cũng tương đối an toàn. Nhưng là có nhỡ trong quân định có cao thủ phát trận thì làm sao? Dù sao, nếu như bọn họ đã biết được hành trình của tiêu văn trá, thì nhất định đã cẩn thận điều tra mọi thứ. Há lại có thể không biến chuyện thạch trận trong núi hoang kia. Thường Hy biết, bây giờ của đường Thái tử cũng chỉ có hoàng thượng, khẽ cắn răng nổi. Ngài cho ta đi cầu hoàng thượng, để hoàng thượng đem binh đi cứu Thái tử già. Trên thượng vội vàng cật đầu. Trừ cái này ra thì cũng không còn biện pháp nào khác là trung dũng ở trong thành nhưng bên mã trong tay hắn tuyệt đối không thể dùng nếu để cho hoàng thượng biết được Thế Tử Gia có qua lại thân mận với vợ tướng thì không biết sẽ còn sóng gió nào khác tới Thường Hì xoay người vào đại điện cầm lấy mộng chiến đàn cung đình bằng ngậu lưu ly rồi hướng Kiền Môn đi tới lúc này Kiền Môn còn chưa khóa vẫn kịp thời gian Triều Hà cùng vãn thu nhìn thấy Thường Hì muốn đi ra ngoài cũng muốn đi theo Thường Hy quay đầu lại nhìn Vãn Thu nói Vãn Thu mũi ở lại đây Nếu là trong nửa canh giờ ta còn chưa có trở lại Mùa sẽ cùng với Trịnh Thuận công công Đến An Vương Phủ tìm Tan Vương Phi Chuyện còn lại Trịnh Thuận biết nên làm cái gì Vãn Thu chỉ đang ngận đầu một cái đồng ý Và dù không biết có chuyện gì đang xảy ra Nhưng là nàng biết nhất định rằng đây Đại sự vô cùng quan trọng Giọng đường đi Thường Hy bước cực nhanh Còn hận không thể lập thân chạy một mạch, mấy lần còn thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Tiêu hà gặp gáp nói. Ngô tỷ tỷ đi chăm một chút, cẩn thận nhìn dưới chân, nếu như vấp té thì biết làm sao bây giờ. Ta không sao, ngồi không cần phải lo lắng. Bức chân của thường hì không ngừng tiến về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Vậy mà, đánh lên đình cát, lại nghe được một tin tức ngoài ý muốn. Hoàng thượng cơ nhiệt không có ở Linh Đình cá mà lại đến Lon Minh Cung, Thường Hy lập tức dừng bước chân. Chương 241. Nếu như Hoàng Thượng ở Linh Đình cá thì muốn gặp mặt cũng dễ dàng hơn nhiều, nhưng là phải đi Lon Minh Cung thì chỉ sợ lần này có được. Tiêu Hà nhìn Thường Hy hỏi, "Ngô tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Có phải đi Lon Minh Cung hay không?" đi thường thì cắn răng nổi. cứ như là núi ra biển lửa. nàng cũng muốn xông vào một lần. Tiêu Văn Tá mệnh người sớm tối, nàng không thể e sợ, cũng không thể lùi bước. bất kể sống hay chết, bọn họ đều cùng ở chung một chỗ. hai người qua lại, hướng về vỉa lon mình cùng đi. từ linh đình cả muốn đến lon mình cùng phải đi qua ngựa hoa viện, xuyên qua một con đường thật dài. Trong ngực hoa viên đèn như mực không có một trúng ánh đèn. Tối nay, ánh trăng không rõ, gió lạnh thổi qua, lá cây sao trọng phát ra âm thanh sao xạ, khiến hai người chỉ cảm thấy da đầu tay dại, dưới chân như nhũng ra. Trong bóng đèn thâm thập như vậy, chỉ có một ngọn đèn cung đình lao lát, tẳng ra ánh sáng yếu ớt. Thường thì sẽ nhất là đi ban đèn, vì vậy hai chân càng tăng thêm tốc độ. Triều Hà theo sát Thường Hì, nàng cũng sợ muốn chết. Cha gà nổi đen người, không biết là chồng thêm mấy tầng rồi. Sau lần không khỏi cũng rảnh ra một tầng hồ hôi lạnh. Trung quanh không ngừng truyền đỉnh âm thanh toàn phủ, làm cho nàng càng thêm kinh hồng bạc vía. Bỗng dừng, Thường Hi cảm thấy cá người trượt một cái, ngã té về phía trước. Đang lòng làm bằng lưu ly, bóng dị rất dễ vỡ. Chỉ nghe một tiếng vang thanh thủy, Đèn trong ta lập tức bở tàn, anh đến cũng theo đó mà tắt liền. Tại thường thì, con đè lên mảnh vỡ của chiếc đèn, một trận đào đến kịch liệt truyền đến, không cần nhìn cũng biết, nhất định là đã có vô số mạnh vụn gầm vào rồi. Thường thì, cái cả có kiên cường đi nữa cũng muốn khóc lên, thật là nóc nhà thủng rồi, còn gặp mưa suốt đêm, thiền nang gặp gió ngược, lúc này là nghe được triều hà hồ lớn. Ngu tỷ tỉ, tỉ, để làm sao vậy? Trang lòng duy nhất bị vỡ, bây giờ đưa ta ra không nhìn thấy ngón. Triều Hà trong lúc nhất thời cũng không biết Thường Hy đang ở nơi nào. Cho nên, không dám tùy tiện đi lại, chỉ sợ đậm trúng phải nàng. Vì vậy, thanh âm vừa la lên kia cũng kèm theo chúng khóc nứt nở. Ta không sao, đừng khóc. Thường Hy đè xuống sợ hãi trong lòng, an ủi Triều Hà. Cùng mình thì tự cố gắng đứng dậy. Viêu Hà nghe đựng Thanh Âm thường thì làm mò tìm theo đến, cô đúng lúc chập đựng cánh tay của nàng, dùng sức đỡ Thường Hy đứng lên, trong lòng lúc này mới thoáng an định, lại gấp gáp hỏi, "Tỷ có bị thương nơi nào hay không?" Đừng động đến mấy thứ kia vội, tướng đi lòng mình cũng đã, an nguy của thái tử còn chưa biết được, chúng vết thương nhỏ này tính là cái gì. Thường hi vừa cử động, mới thấy mắt cá chân có chút hơi đau, định leo vào rồi không cẩn thận ngã đè lên cũng may là không đau đớn lắm còn có thể đi được với sự nâng đỡ của tiêu hà hai người chậm chạp hướng lon mình cùng đi tới mỗi một bước đi lúc này bác cái chân của thường thì mới truyền đến từng trận đau đớn nàng cũng không dám lên tiếng chỉ sợ tiêu hà biết được nàng bị thương thì không tiếp tục đi nữa một đường cuối cùng cũng đến được lon mình cùng quả nhiên như thường thì dự đoán Sự thái giám gắt cửa vành vảo đắt ý nổi. Hoàng thượng đã nghĩ ngơi, ngư thượng nghi nếu như có chuyện, thì xin ngày mai hãy trở lại. Thượng hi rõ ràng nghe rưỡng bên trong, mà hồ có tiếng nhạn trung truyền đến. Biến từ thái giám này cố ý, không cho các nàng đi vào. Thượng hi lạnh lùng nổi, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng, công công muốn rắp tâm ngăn cản sao, nếu như làm lỡ đại sự. Đến lúc đó hoàng thượng nói giận, công cầm chánh nhẹ lại muốn mất đầu sao. Nơi này Long minh cùng, cũng không phải là đông cùng, không phải nơi ngụt thượng nghi có thể cáo mượn quai hồng. Hoàng thượng đã ngủ. Tiểu thái chám kia nói xong, liền là lập tức bịt mộn tiếng, đóng chặn cửa trước mặt thường hi. Các người thường hi rung lên, trú hà đã lấy nàng, nhìn bữa tông toán loạn của nàng, còn có y phục dính bụi đất, Ông thấy áo còn mơ hồ hiện ra vết máu cắn răng nổi để nô tì đi gõ cửa. Triều Hà vừa nổi, thì dùng sân tiếng lên gõ cửa. Nhưng là, dù cho có gõ thế nào cũng không có người để mở cửa. Triều Hà chỉ cảm thấy đến tai cũng mất cảm giác, nhớ lại vẫn không dám dừng lại. Rốt cuộc, cô cũng được mở ra. Bên trong xông ra một vị ma ma cao to đáng kiệt, tay cầm một khúc cổ lớn, trần mắng bán dẫn nổi. Nếu như còn quái trẻ thanh tịnh của hoàng thượng, Ta chán cho người một gã chết tươi cũng không quá đáng. Tiêu Hà mặt dò trong lòng có chút sợ, nhưng là vẫn như cũng nói: Ngô Thận Hi có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Hoàng thượng. Coi như Hoàng thượng đi ngủ rồi, cũng xin bẩm báo là một tiếng, chỉ cần bẩm báo một tiếng thôi, Mama cũng không chịu sao. Vì Mama kia chăm chọc nói: Tiêu Hà, người cũng là từ Long Minh Cung mà ra, chắc lẽ không biến được thói quen của mỹ phi sao? người muốn tìm được chết thì cung đừng liên lụy đến chúng ta. Quán chi nơi này cũng không phải là đông cùng. Các người muốn dừng qua thì trở về một mẫu đất ba phần của các người mà dừng qua đi. Nếu không cẩn thận cái gọng của ta không có bắt đầu. người, người đừng khi dễ người quá đáng. Chúng ta đều là nô tỳ, người nào không biết được nơi này mở ảm. Chẳng qua chỉ là một tiếng thông bẩm, nếu như quan thượng không chịu đáp chúng ta cũng không dễ dừa, nhưng là nghe một tiếng cũng không chịu. thực muốn làm khó dễ sao? tiêu Hà tức giận đến cả người phát trung, há miệng nhìn ma ma kia nói: các người nó hoàn thưởng đã ngủ, nhưng là ta rõ ràng nghe được thanh âm ca hát truyền đến. người lừa gạt quỷ sao? nếu còn không đánh ra, ta liền xông vào. người dám? Ma ma kia cầm cây côn xông lên trước mặt. nghe được thanh âm của nàng ta khi bên trong lập tức xông ra vài tên thái giám. khi thấy ông hăng nhìn hai người thần hy, thần sáng vô cùng dữ tợn. thường hi đưa tay kéo lại tiêu hà, khắp cẩn tiếng lên phía trước lướt mắt nhìn mọi người. ánh mắt này là như băng lẫm lìệt, sáng bén tựa dao. Mọi người trong lúc nhất thời thế nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. thường hi nhìn thấy bọn họ cúi đầu, thế này mở lên tiếng nói. nếu không có chuyện tình khẩn cấp. Đêm hôm ai dám đến quét rầy giấc ngủ của hoàng thượng. Các ngươi nếu còn dám ngăn trở, ta nhất định sẽ bẩm báo hoàng thượng trừng phạt thận nặng các ngươi. Giọng điệu của ngô thượng đi thật lớn. Lúc này quản sự mama của lòng minh cùng từ từ đi ra, quét mẹ mang theo chăm chọc, nhìn thường thi, lại nhìn mọi người nổi. Mì phi nương nương gác nhớ người khác quét rầy ngài cùng hoàng thượng ở một chỗ. Tính khí nương nương ta không nổi, chắc ngươi cũng hiểu nếu để cho những người không phận sự đi vào, ngày mai các người liền lãnh cái chết đi. Theo lời nói của quản sự Mama, những người kia liền tướng lên phía trước một bữa. Nhìn Thượng Hy và Triều Hà, Mama lúc đầu cầm để nói, Ngu Thượng Nghi, nếu như còn không đi, thì chúng ta đành thất lễ. Triều Hà đã Thượng Hy, nhưng không thể nuốt nói, các ngươi dám? Ngu Thận Nghi là do chính hoàng thượng thân phong, nữ quan tâm phẩm. Nếu động vào ngô thượng nghi, các ngươi còn muốn mạng không? Mỹ vi nương nương quan trọng hay là một cung tỳ đê tiện quan trọng, còn không đánh đuổi ra ngoài cho ta? Bản sự ma ma kia lanh lùng nhìn nghi, thường nghi, hướng đám nô tài trong lo mình cục quả